Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lòng thờ dài đến gần cô Ngồi xuống ở bên giường Một tay bắt lấy chiếc tay nhỏ bé Đang rục rịch trộn trộn của cô Nắm chặt trong lòng bàn tay Tay của cô thật nhỏ Và thật ấm Đáy lòng hắn đàn lén lén kinh ngạc Thương tiết tràn đầy ở trong ngực hắn Nhờ tới lúc trước cô đã nói rằng Sau khi em cái xuất xá Cô ở Đài Loan sẽ không có người thân nào Cô sẽ phải một thân một mình Ở Đài Loan Vừa nghĩ tới việc một cô gái nhỏ nhắn như vậy mà một mình phải gánh toàn bộ cuộc sống, cả tốt lẫn xấu, một mình đối mặt với áp lực cùng kiêu chiến của cuộc đời, hắn nhìn không khỏi cảm thấy tiếc thương. Loại cảm giác này rất là kỳ lạ. Hắn đã sống lâu như thế, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cái gì gọi làm làm một người cảm thấy đau lòng, một cảm giác rất nhàm chán, rất ngô ngu ngoc Nhưng hắn không có cách nào có thể cống chế được Tôi muốn gọi điện cho anh ta Tiều phu dùng răng kéo thân áo Kết quả là tay áo bên phải của lễ phục bị tuột xuống Lộ ra một màng giác trắng nón Trong nháy mắt Đôi mắt hắn thâm trầm xuống Cô giàu nhỏ đã phải lao tâm rồi Hắn hiểu rõ mưu ma truoc quỷ của Tiếu Linh là cái gì Đàn bà động não ở trên người hắn là chuyện thường xảy ra Không cần tốn sức lực hắn lập tức nhận ra được những thứ được chuẩn bị kỹ lưỡng cưa. Lằng thiền tước bất mán trầm xuống tuấn nhăn Cô gái kia cùng hắn giả vờ. Cô cư nhiên một chút hứng thú đối với hắn cũng không có. Tôi muốn gọi điện thoại cho anh ta. Chỉ cần vang lên hai tiếng lộn cúc máy, chỉ cần lưu lại kỷ lục của gọi là tốt rồi. Tôi không muốn chào cho anh ta mất hướng đâu. Cô vì nhức đầu nên dừng lại động tác rãy sụa hai mắt nhắm chặt. Đây chính là tính toán của cô sao Sau khi hắn cường khế giao phó tới như vậy Mà cô lại dám tính toán đối phó qua la với hắn Tầm mắt của hắn như là một cây roi lạnh lùng trừng cô Bởi vì tôi không muốn quấy rầy thời gian vui vẻ của anh ta Từ vô nưa ngồi dậy khốn hoặc nhìn người đàn ông trước mặt Hắn tại sao lại trừng cô như thế Cô sợ cái gì vậy Làng thiên tước một tay nắm lấy cầm cô Nhìn chằm chằm vào đôi mắt đàng mê mang của cô Trọng mắt chứa đầy cuồng nộ Nhưng ngữ điệu nói chuyện lại cực kỳ bình tĩnh Tôi nào sợ cái gì chứ Cô không muốn tôi đối tốt với cô Cho dù là lấy thân phận bạn trai già Cô cũng không cần Tại sao Cô chẳng ghét tôi như thế sao Giọng điệu nói chuyện của hắn Càng bình tĩnh hạnh lùng Lở giận bên trong lại càng thiêu đốt Tôi không có mà Tiểu phụ nướm bên nửa tỉnh vội vàng phủ tieu phu nửa ben Cô có giọng điệu của hắn vô cùng kiên định cất lên không có tôi chỉ là không muốn vượt qua sợ sẽ có báo ứng đấy tiểu phủ muốn thoát khỏi ánh mắt nhìn chăm chú của hắn nhưng hắn không buông tha mà lại tăng thêm lực giữ chặt tôi đã nói rồi xảy ra bất cứ chuyện gì ở nước mỹ tôi cũng sẽ bỏ qua tại sao trong lòng cô lời nói của tôi không có ý nghĩa gì chứ làng thiên tước cảm thấy hỗn loạn mà trước nay chưa từng có Hắn muốn đối đãi tốt với cô chỉ trong vài ngày này, vì đây là hắn thiếu cô. Bởi vì cô đã vì bà nội mà làm tất cả, đã vượt qua điều kiện ban đầu của họ. Hiện tại hắn muốn tốt cô, nhưng cô cự tuyệt tiếp nhận. Cô đề phòng hắn, công việc đề phòng được làm thật là một giọt nước cũng không lọt qua. Kỳ quá nhất là chính hắn, tại sao lại vì vậy mà cảm thấy nóng này chứ? Không phải là như vậy, cô nhăn mày giải thích nhưng tôi cảm thấy đúng là như vậy hắn cắn răng khiển trách tôi chỉ là gánh cô chán nản trụ hai vai xuống vài áo lại tụt xuống mấy phần nhất thời cổ họng của hắn co hong co han lại cô lo lắng cái gì hắn giọng nói khàn khàn cất lên tôi lo một khi để mặc cho mình đến lúc đó không thể nào rút ra được thì phải làm sao đây tôi không muốn lấy công việc lương cao của mình để mạo hiểm một chút cũng không muốn đâu Tiểu phụ lại bắt đầu nhúc đầu, hai tay ôm lấy đầu mà lầm bầm lầu bầu. Nghe vậy thì lăng liên tước cảm thấy thật là buồn cười. Hắn đường đường là tổng giám đốc công ty, cư nhiên lại kém hơn phần tiền lương của mình cung cấp sao? Hắn có thói quen là vì phụ nữ vì tiền mà tiếp cận hắn, lấy mọi kế hoạch để đạt được sự chú ý của hắn, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ thua ở phần tiền lương cùng hậu đãi của công ty chính mình. Tại thời điểm hắn không chú ý, khi lan Thiên thức nhận thấy có cái gì không đúng thì cô đã bắt đầu nôn mửa lên váy áo tốc độ kinh người của hắn khi ôm cô đến phòng tắm cũng đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.